March, số 1756, ngày 21 Janvier 1983, Marilyn, Le Mystère du Cartier Rouge. Dưới tích này, chuyện nàng Marilyn và cuốn sổ tay bí mật bìa đỏ. Báo in gọn gãy mấy hàng tóm tắt. Vain ton après sa fin tragique, Marilyn Monroe, star des années Stencomte. Sa 20 năm chết bi thảm, nàng Marilyn Monroe, nữ minh tinh những thập niên 1950, vẫn còn lưu danh tài sắc vô sông, khuôn trăng đầy đặn, giữa sóng tràn trề. Giao bài Cuối tháng 12 năm 1982, tức hơn 20 năm sau khi nàng Marilyn Monroe từ trần bi thảm, Quang biện lý quận Los Angeles tên John Van Der Kamp mới tuyên án rằng nữ minh tinh thế hệ những năm 1950 đã tư trân vì dùng quá độ thuốc an thần. Nhưng không rõ ắt gì rủi ro uống thuốc ngủ quá nhiều hay có kẻ bí mật ép uống cho nàng phải chết. Nhưng bản án khô khăn này không đủ trấn an dư luận và lời đồn đải đó là bàn tay của sở mật vụ CIA hoặc của sở mafia chuyên bán bạch viến. Vì quả lúc trước khi khám thi hài người xấu số vẫn không tìm ra dấu vết chất thuốc ngủ Bạc Pituric nào Lại có tin rằng nàng vẫn còn sống nhờ một bác sĩ vô danh cứu kịp Mãi cho đến nay giới hâm mộ nàng vẫn không bỏ công sưu tầm quyển sổ tay bìa đỏ của nàng Đó mới thật là một chứng tích hiển nhiên vì lúc nàng sinh thời vẫn ghi chép đầy đủ các chi tiết về khách làng chơi khách chánh trị tay to, khách kỹ thương tỷ phú và các trũng tể trọng thần từng xe đưa xe rước, kề dai cỏ dế cùng nàng. Cuộc sưu tầm ấy đã từng làm náo động dùng California và ký giả Stevie O'Neill của tờ báo California Magazine đã thuật tự sự với đầy đủ chi tiết về các lối ăn chơi dùng sản xuất phim ảnh Hồ Ly Vọng. Hollywood và có một sưu tập gia ẩn danh đã từng treo bản thưởng 100.000 đô la cho ai tìm được quyển sổ tay bìa đó của nàng, nhưng vẫn chưa có ai tìm gặp. Việc sưu tập này là một chuyện biển lận đầy mánh lới gian xảo, vừa bí mật vừa hoàn toàn chứa nhiều ảo giác. Trụ sở là một tiệm nhỏ chuyên về mỹ thuật tân thời, tọa lạc trong một khu buôn đồ cổ ở vùng Tây Hồ Ly Vọng. Bản treo đề Antiquarius Cổ Vật Trân Ngoạn Dách treo ngỗng ngang bích báo kiểu nhà quả sĩ Toulouse-Lautrec. Nền nhà lót thảm đang mũi nhỏ kiểu tiền Raphael, thêm có trưng bày một đèn rọi chiếu ngũ sắc, thứ đèn cổ lỗ sĩ của dân thành phố Paris thời 1890 đã dùng. Đèn này chiếu xanh xanh đỏ đỏ chớp chớp chói trên trần nhà, quả nhiên là một phòng sập kỹ nìn, sập xệ của một thế kỷ lỗi thời. Mặc dù vậy, vào một buổi xế chiều tháng trọng thu, có hai nhà buôn đồ cổ Anh quốc, cùng đến với một nhân viên Mỹ chuyên về đăng quảng cáo. Họ tụ tập nơi đây và bố cáo cho dân chúng biết rằng hiện có một nhà sưu tập cổ ngoạn chưa cần cho biết danh tánh, sẵn lòng thưởng 100.000 đô la cho người nào tìm được và đem lại quyển sổ tay ký sự của nàng Marilyn Monroe bị mất tích từ thở. Có lối 20 phóng viên truyền hình và truyền thinh đến chứng kiến. Để hôm sau kỷ niệm ngày dỗ năm thứ 20 của nàng, Trong buổi cúng dỗ này, có nhắc lại các nhân vật phần đông đã quá cố, nào là các nghệ sĩ chuyên đóng phim và đóng tuồn, giai chính khách, qua khôi, nhà buôn gian hùng, lính mật thám trí trá, syndicalist, verreux et agents secrets lust, hoặc giai tài tử, kép hát tay tiếng, đủ mặt nhân vật mình muốn biết. Từ bọn Camelot bán trong bán báo, đến tay to mặt lớn, Chevalier de la table ronde, anh hùng hiệp sĩ bằng tròn của cố tổng thống hào hoa John Fitzgerald Kennedy không thiếu. Đại đa số người dự đều thì thầm nhắc lại Marilyn Monroe làm giai Dương Quý Phi còn Đường Minh Hoàng vẫn là John Fitzgerald Kennedy trong khi ấy giai An Lọc Sơn đã có sẵn bào đệ của cố tổng thống là Robert Kennedy đóng. Nên nhắc lại đây tuy có xe xích khác đôi chỗ Lancelot đường đường chánh chánh có ngoài đạo mạo quân tử lại đam mê quý phi Lady Gernier ái thiếp của vua Arthur để chịu trăm ngàn đắng cay Éo le thai và lấy ai xính giới tên phù thủy sâu độc Mạc Lên trong truyền pháp tạm dí giới hạ tri chương chăng Mạc Lên đây chính cống ám chỉ CIA vẫn không có đũa thần nhưng đũa thần vẫn là máy nghe lén phép uống sừng sửa xoáy tân thời của chế độ John Fitzgerald Kennedy và dám quyết định chỉ có CIA mới ám hại nàng Marilyn được. Buổi sáng hôm nhóm họp đã có một thám tử tài tử tên Milo Spurlio, một thanh niên đang độ xuân thời, hào hoa phong nhã, là một kẻ nhiệt thành theo dõi tivi bóng nàng qua khơi, một kẻ nhiệt tình quyết tìm cho ra manh mối tập ký sự màu đỏ này. Hôm ấy chàng va tuyên bố với báo chí và phóng viên Los Angeles rằng Marilyn không thể tự sát và chỉ có một đảng phái trong cơ quan tình báo CIA đã ra tay độc thủ, thủ tiêu nàng nữ minh tinh tài sắc song toàn này. Sperglio quả quyết những lời phán quyết của quan tòa không có chi đảm bảo và phải tìm cho ra quyển ký sự nọ mới biết manh mối vụ án quan kiên kia. Spraglio đã hứa trọng thưởng 10.000 đô la cho người nào tìm gặp quyển ký sự và qua cuộc họp báo ngày hôm sau giải thưởng này đã có một mạnh thường quân ẩn danh tăng lên 100.000 đô Trong buổi nhóm kỳ 2 ấy vẫn không có người thủ giai phóng viên nhưng lại có mặt các vị như John Bowen là một thương gia ăn mặc chảy chuốt giày da cá sấu cà vạc lòe lòe to tay con bướm bà lại có mặt chủ nhân nhà buôn đồ cổ Antiquarius tên gọi Douglas Willier, là nhà thỉnh thoảng cho ra một phim ảnh hấp dẫn. Và chính chàng này tự khoe mình là người đầu tiên của phong trào chơi đĩa hát discotheque. Và cũng có thêm sự hiện diện của Chris Harris, là một nhà báo, nổi danh vì vừa rồi anh ta đã khuyến dụ được một đôi nhân tình ở suốt 72 giờ liên tiếp trong một thủ kín chật hẹp của một hiệu buôn bàn ghế đắt tiền ở khu Tây Dùng Hồ Ly Vọng. Anh Harris này có sáng kiến lạ mắt là hôm nhóm họp ấy và có trình bày một ngôi sao mới, có cách ăn mặc giống hệt nàng minh tinh đã khuất. Dẫn áo mỏng khiêu gợi lộ liễu, không khác cố hoạt hồi Marilyn trong giai nữ bá tước Rika phu nhân tiền triều. Harris cười cười, quả quyết do một ngẫu nhiên mà nàng này đến đây, dẫn, dẫn y chiếc áo năm xưa nàng Marilyn hiện ra trong phim the 7 năm suy tưởng, để rồi bỗng nhiên nạn thoát y vũ vì một trận gió thình lình, bao nhiêu nét trong ngọc trắng ngà vẫn phơi bày ngang chứng cho thiên thủ thiên nhãn công chúng, công khai khoái trá thưởng thức. Đến đây, chàng John Bowen đứng lên giải bày và công nhận Marilyn Monroe là một minh tinh có 102 của những thập niên 1950-1960, và quyển ký sự nọ quả là một thiên bút tích duy nhất của nàng nay đã lạc loài và đáng được trưng bày trong diện bảo tàng phim ảnh của thành Hollywood này Bowen và cả Willier cả hai đều tươi cười nghiêm trang có kẻ vục hỏi người treo giải thưởng hiện có mặt tại Los Angeles chăng thì Bowen vội đáp tôi không có quyền nói rõ được về nhà mạnh thường này muốn giữ nặc danh hiện chúng tôi phải giữ bí mật Nhưng xin quý vị yên tâm, vì sự thật ra sao rồi sẽ biết. Dưới mặt và theo quan niệm người Mỹ, không có gì trọng hơn các ngôi sao màn bạc. Những minh tinh chói sáng trong nghệ thuật số 7 ấy và trong tròm sao sáng nhất thì minh tinh Marilyn độc chiếm giải nhất của thế hệ 50-60. Không minh tinh nào khác dám tranh giành. Quả là Tây Thi là Aphrodite tuyệt thế. Soạn giả NormanMailer khi viết tiểu sử của nàng đã hạ bút đề câu: Marilyn Monroe đúng ra là tuyệt sắc gia nhân của tất cả dân Mỹ đa tình, thinh sắc song toàn, trắng buốt thoát trần, đúng là một tiên nga giáng thế, mà có tiên nào hơn, toàn thân nàng là một tòa thiên nhiên sẵn đúc. Giọng ca, giọng nói của nàng trong như ngọc chuốt vàng reo, không một giọng của ai dí được. Nàng là một kỳ nữ có 102 của màn bạc, chưa có minh tinh nào xính bằng. Và Marilyn đúng là một cây dĩ cầm xuất sắc, một Stradivarius bằng xương bằng thịt của nước Mỹ thế hệ 50-60. Vì nàng đẹp và quyến rụ đến bực ấy, nên mãi về sau vẫn còn có người thương hương tiết ngọc theo dõi cái chết đột ngột của nàng. Quả nhiên, từ 17 năm sau cuộc thế chiến kỳ nhì và ngày 5 tháng 8 1962 là ngày nàng từ trần, người Mỹ, nước Mỹ vẫn chưa quên bóng cách liêm qua ảnh của nàng. Trên màn bạc tưởng tượng dẫn hiện ra bóng hình người gia nhân tuyệt sắc, đầy như sống và rất khả ái ấy. Khi có tin nàng tự dẫn thì khắp mọi người đều thần hồn điên đảo, bán tính bán nghi và cho rằng có lý nào một qua khôi đang trong thời kỳ xuân sắc lại tự mình nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương bao giờ. Và chỉ duy có một quyền uy rất xá đố kỵ nào có ý ám hại nàng và đó là bọn quỷ lùng gnome của thế hệ trước đây. Ôi sắc mà chi Đẹp làm gì 36 tuổi xuân nheo nhẽo Không tránh khỏi bàn tay Tranh danh đoạt lợi Kim tiền và kim tiền Trong khi nhóm Antiquarius khu trống đánh mã la Tìm quyển ký sự thì mặt khác Nhóm Nick Harris Nơi đại lộ Và News của phe Sperlio Vẫn âm thầm theo dõi quyển ký sự Màu da đỏ này Sperglio vẫn là một tay sành sỏi Trăm nghìn đổ một trận cười Không thay đổi nét mặt Sperglio qua nhã ung dung Có vẻ công tử tài qua Hơn là một thám viên chuyên nghiệp Đã từng xuất bản một dĩa hát Elvis buộc Noel Nức tiếng dưới ẩn hiệu Meg Milo Nay tạm thời Milo Sperglio Dẹp nghề show business Để theo đuổi chạy theo nghề thám viên mật Quả may dễ lập thân danh hơn Mai thời, Milo Spurglio được hãng West Coast tuyển chọn làm thám tử riêng của hãng và suốt 22 năm hạng mã, này chú chàng nghiễm nhiên ngồi chủ tọa một bàn bureau lớn không kém sân bay khổng lồ trên tầng gì một cao ốc lộng lẫy, dách cẩn qua thạch, tuy rằng đá ấy nhân tạo, cùng chung với một phòng bảo hiểm dành cho bọn dễ lường, dễ phỉnh, Google. và mỗi ngày với một giọng ngọt ngào khả ái. Spergelio vẫn phúc đáp trả lời trên máy điện thoại ngót chục có đầu chung quanh vấn đề Marilyn xấu số và quyển hội ký bìa đỏ, tí dụ như vì có ai đó vấn nạn nên Va đã đáp rằng Marilyn nếu bị chết vì mũi thuốc chích nơi sau lưng và tại nơi bắp dế trái thì việc ấy không thể có được vì Marilyn vẫn chuyên dùng tay trái kia mà Ấy là một câu trả lời tại Cleveland. Vào một chiều thu Và sau một đôi phút nín lặng Và lại tiếp Việc ấy có thể được giảo nghiệm trên tử thi của nàng Nếu tử thi chưa hư rã Nhưng tôi dám chắc dầu có giảo nghiệm đi nữa Cũng không đem lại kết quả chắc chắn nào đâu Nói dứt lời Sperglio dứt dây nói Và dây qua lấy những bức điện tính vừa nhận dò nát đi Và lấy một hộp thiết bé tí hon Hộp này do hãng Maze sản xuất Để hộp ấy vào một dí da nhỏ mà rằng Đây là một bức tê của một người Nga gửi đến, tên là Vladimir Smenov. Báo tin tài liệu về cơ quan tình báo CIA, Sperglio sửa lại gọng kính ra làm bầm. Giái trời cho không phải CIA mà là của một đối phái khác. Đối với Sperglio, đó là một vấn đề hết sức quan trọng vì anh chàng vẫn đinh ninh trong trí rằng chỉ duy một phái nhỏ cuồng tính nào đó mới hành động dường ấy mà thôi, và lại nói. Nếu bây giờ đưa ra một bố cáo dựa theo lời phi ngôn kể trên, thì làm sao tránh khỏi công chúng sẽ nghi CIA để tay vào vụ này, và đó là một việc tôi cố tránh không muốn làm chút nào. Dẫn ăn mặc chảy chuốt, luôn luôn on fort, toujours on fort. Spreglio dây dãn các cơ quan báo chí không bỏ một cơ hội nào, và tin chắc nếu cứ rà rà dò TV và dò radio, Một ngày kia sẽ bắt được một mẻ to câu được con cá lớn tức gặp cuốn sổ tay màu đỏ kia và phăng ra manh mối vụ nàng Monroe vì sao mà chết chứ gì. Giờ suy nghĩ như vậy, bóng có chuông điện thoại reo, Spurgo thừa dịp bèn để cho các thính giả đang theo dõi radio cùng nghe cuộc đàm thoại này như sau Alo, đàn kia dây nói thoát ra một giọng trăm trăm như phát ra từ trong đốc giọng. Alo, tôi đây là ông David. Tôi đã từng nghe danh ông trên đàn vô tuyến từ vài năm nay. Tên ông cho hay, tôi đây có tiếp xúc với một người xưng tên là Patrick. Ông này tự nhận có trong tay cuốn sổ bị đó ông đang kiếm tìm. Thưa, ông ấy năm nay độ bao nhiêu niên kỹ? Đồ ngoài 50. Chuyện này dài lắm và đầy hứa hẹn. Patrick nói ông ta biết rõ về cuốn sổ đó là do một nhân vật tên là Ody Murphy. Cuốn nhật ký đỏ nói đây lạc loài và đã bị chôn dùi ở phi luật tân. Nàng Marilyn lúc sanh tiền Viết bằng mực đỏ Và có nhiều trang đã bị nước thấm Và trở nên khó đọc Thưa ông, chính ông đã từng thấy hiện diện cuốn nhật ký ấy chưa? Dạ thấy thì tôi không thấy Nhưng căn cứ theo lời ông Patrick đã thuật với tôi Thì quả có tên ông John Kennedy trong sổ Nàng Marilyn gọi ông ta bằng tên âu yếm Chàng Jack Dường như Patrick trạch trẻ về vụ ấy lắm Nhưng xin lỗi ông nhé «Mai nay tôi phải lên đường đi qua nước Cộng hòa Republic Dominican. Vậy xin hẹn khi tôi trở về, sẽ gọi dây và tiếp chuyện với ông nữa». Spurlio, bèn máng máy nói và móc, lắc đầu, tỏ vẻ bán tính, bán nghi, mà rằng «Tôi không biết làm sao nói hết ra đây được. Theo tôi, cuốn nhật ký ấy không thể có mặt, như tôi theo dõi và điều tra là đến 39 chỗ khác nhau». Mặc dầu tuyên bố như thế, Nhưng Spergelio vẫn theo dõi điện thoại và nuôi hy vọng có ngày sẽ thành công. Căn phòng làm việc vẫn tường treo thảm màu xanh lơ tươi sáng. một kết lơ viếp. Mục dách thì gắn đá hoa nhân tạo, nơi góc phòng có đặt một quầy rượu và trong phòng trưng bày la liệt, lũ khủ thập vật ngoạn hảo, theo lối trung cổ sập kỷ niên. Thập kỷ niên. Nào gươm xưa trong khung lót nỉ đỏ, nào mũ sắc xưa sáng ngời, còn hộp quạt máy thì treo từng cặp trên vách Đối chiếu nhau như súng lục Để đấu võ Sperglio khoe Trước đây tôi vẫn có một diện bảo tàng tư and Musée Austrofois Và vượt khoe như vậy Và lấy tay chỉ một hình nhân nhỏ kỵ sĩ Vừa tay cầm điếu thuốc Cút lo lè Đầu điếu không bọc phin Rồi nói tiếp Chính tôi còn thủ luôn luôn Không rời chiếc nhẫn Của danh sĩ Anh quốc Charles Dickens tôi cũng có một máy thắp tim của buổi đầu tiên lại với bản giết tay của các danh nhân George Washington, Hitler và Lincoln. Tôi thuộc phái thờ chủ nghĩa chiếc trung J.Degu Electric Tôi bắt đầu sưu tập và chơi cổ ngoạn kể từ năm có một quan khách biểu tôi một gươm cổ có từ đời Nam Bắc tương tranh khi tôi cầm cây gươm ấy trên tay Tôi mới lây bệnh ham sưu tầm lịch sử Nhưng phải nói Sperlio mê xưa Sao bằng chú chàng mê khám phá Về cái chết đáng nghi Của nữ minh tinh Monroe Phải nói chú chàng theo dõi sự điều tra này Từ năm 1971 kia lần Kể từ ngày Có một ký giả viết báo Giới thiệu anh ta cho chàng Robert Schlazer Schlazer giống là một nhà sản xuất độc lập Phim ảnh Lão ta đã từng khoe là chồng của Monroe, hai đàn có cưới hỏi đàng hoàng từ năm 1952, hôn lễ ký kết tại Tijuena. Khi nữ minh tinh từ trần, chính Schleser đã soạn và cho xuất bản một cuốn hội ký nhang là La Vie et la et de Marilyn Monroe, Cuộc đời và cái chết ly kỳ của nữ minh tinh Marilyn Monroe. Khi gặp Spurgelo thì Schleser vẫn đinh ninh đề quyết là nàng bị giết oan Và chính anh ta đã thắc mắc về cuộc điều tra này. Vì chính anh ta có được đọc thiên nhật ký, chẳng bao lâu thì hay tin nàng chết, này và muốn cho Spurglio đừng quên các tình trạng ấy. Riêng Spurglio đã thú nhận ban đầu dẫn nghi Schlesinger nói không thật, bà qua chích chè. Tôi đã mời Schlesinger trở lại để giáo nghiệm bằng phương pháp thử bằng thuốc nói dối hay nói thật, Tôi đã đem bản viết tay của va về đọc và sau rốt tôi phải nhìn nhận những gì va nói đều xác đáng và có vẻ tin chắc được. Spurglio sau đó còn nói thử thuốc nói gian thì Schleser quả không nói gian nên chi va nhận lãnh điều tra cho ra lẻ. Spurglio thú thật rằng mọi khi va nhìn người đối sự là biết ngay tin được hay không rồi nhưng phèn này đối với Schleser và phải mất khá nhiều thời giờ mà vẫn chưa dám quả quyết và suốt 11 năm trường đào xới đủ ngoại trách mà vẫn diệt đầu còn đó. Tỉ như vào năm 1981, có một luật sư ở Bãi Đông từng nói đã thấy tập nhật ký màu đỏ ấy, nhưng thân chủ có cuốn ấy, một hai đòi phải có thân nhân của Monroe, chịu lãnh thì va mới cứng giao hoàng. Và hiện giờ, có lẽ sổ ấy đã được trao cho một đệ tam nhân nào khác. Lại nữa, Spurglio cũng quả quyết có một nhân viên, làm công cho Jimmy Hoffa là chủ tịch liên đoàn xe vận tải. Nhân viên này vốn là một tay lành nghề và đã thâu băng vụ ám sát nữ minh tinh màn bạc này. Nếu nay có được cái cuộn băng nghe lén ấy thì biết ngay tự sự một cách dễ dàng. Lại nữa, theo các tài liệu thu thập được thì anh em Kennedy, John F. cố tổng thống và chàng Bobby đều có đi lại mật thiết với nàng Monroe. Phần nửa số ký giả viết báo ở Hồ Ly Vọng đều thấu rõ việc ấy nhưng chẳng ai dám hở môi vì anh em người kia rất có thế lực. Chính tôi đây cũng có đầy đủ chi tiết để hiểu rằng nàng bị người ta hạ sát. Việc ấy không còn nghi ngờ gì nữa nhưng sự âm thầm nín lặng cho được an toàn vô sự dẫn lây sang từ đất California chí đến Đô Thành qua Thịnh Đốn rồi. Superglio làm việc rất cẩn thận và đã không để chút sơ sót gì trong cuộc điều tra manh mối của va. Vì thám tử này lại có treo giải thưởng 10.000 đô la, khiến nên đâu đâu cũng náo nức đưa tin đến cho chàng tới tấp. "Tôi có nhận," Superglio nói, "Tôi có nhận một tin này mà kể cũng lạ thật, vì người mất tích buộc phải để cho va báo cáo công khai giữa công chúng." Vì vậy tôi cũng phải chiều lòng và để cho Va trình bày nơi công viên Parc de Banpois ở Ankimo. Anh chàng hẹn tôi phải đến nơi kỳ hẹn nhưng trá hình phải mặc short e t shirt áo quần cục ngắn để cho thấy không giấu được máy thâu thanh magnétophon trong mình và phải đi giày trượt có gắn bánh xe patin à roulette. Va cũng ăn mặc như thế. Hai đứa gặp và nhìn nhau rồi cặp bù kè chạy dài ba vòng trong quai viên và thố lộ những gì và biết và muốn nói nhưng rốt lại tôi chỉ tốn công vô ích vì việc va thuật vẫn không quan trọng gì cả. Nói đến đây, Spurglio ngừng đi một lát rồi mới tiếp một cách chậm rãi rằng Tôi nhiều khi lấy ảnh của Marilyn ra nhìn và tự hỏi lấy tôi sao lại dấn thân phí thì giờ vào giới hỗn độn cine mê này làm gì? và nay tôi đã đi quá lố và cũng không trong mong thoái bộ được đó là một lời tuyên bố chân chánh của một thám tử có năng lực có lương tâm, biết bền trí và không bỏ cuộc tuy đã lâm vào một công việc khó giải quyết cho ăn ổn mau lẹ tuy nói làm vậy chớ Sperglio chỉ tả bài cho tôi nghe một phần nào thôi và sở dĩ Sperglio đeo đuổi theo dụ Monroe là còn nhiều lý do bí ẩn khác nên nhắc lại Nguyên cơ quan xuất bản của hãng mật thám tư Nick Harris là Les Editions Sevilles, cơ quan này đã từng ấn hành khá nhiều tác phẩm, ví dụ quyển Faire la cuisine en pensant à l'amour, vừa nấu bếp vừa làm ái tình. Một quyển khác là La Suivi de l'homme et non remarie, kiếp sống dai của anh chàng bị vợ để bỏ mà không cưới vợ khác nay sở xuất bản ấy lại toan cho in 25.000 cuốn, loại sách bỏ túi, bán giá 7 đô 85 mỗi cuốn nhang là Marilyn Monroe Le Meurtre Distimulé một vụ sát nhân dấu hình chuyện nàng Marilyn Monroe tác giả cuốn sách nhỏ ấy biết là ai chăng vẫn là chú chàng Milo Spurglio chứ không ai khác vào đó lại nữa, anh chàng này còn cho biết đã có nhà sản xuất phim Shelley Roost Ở hồ đi ưng mua bản quyền các bài th cứu sưu tầm của va rồi chính lúc này giờ này hãng CBS và hãng NBC đang vận động cho ra một cuốn phim chấp ảnh về vụ này rồi Tuperlio đóng ra chính trong vụ tiềm cuốn sổ tay bê đó như vậy nhưng vậy giáo chủ đỡ đầu việc ấy vẫn là người xuất tiền mướn va tức robot slaer Anh chàng chủ hãng phim Tài tử này mới thật giàu tưởng tượng và đã không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào mà va không khám phá được và lôi ra được khỏi bóng tối. Ông ta biết đủ về ngày giờ, về tên tuổi, về hành động nào đã thúc đẩy các việc xảy ra. Ông ta thuộc cặn kẽ bao nhiêu cơ mưu sắp đặt, tình tiết cáo trạng dập dồn. Mãi nghe Schleser khúc nôi kể lễ thì ai ai cũng có cảm tưởng chính bản thân người nghe đang ở trong một thế giới đầy dãy ảo ảnh và chung đụng với nhiều nhân vật kỳ lạ. Cũng như khi theo dõi phim Zabruder diễn lại vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy, thì người xem phim không khỏi ước ao màng ảnh sẽ phá tan thổi sạch luồng mây hắc ám, để cho thấy tên sát nhân thứ hai đang ẩn núp đâu đây giữa mô đất xanh rì nào đó. Đẹp phàm khi mình đã có một lý luận phương pháp nào trong trí, Nếu mình gia tâm nghiền ngẫm kỹ càng, tí dụ như xem trong kính hiển vi, thì ắt có lẽ sự tưởng tượng có ngày biến thành sự thật. Và có thể mình lấy những sự việc đã xảy ra mà xây dựng lại một sự tích theo ý mình đã chọn. Tuy biết như vậy, nhưng đối với Schlesinger phải nhìn nhận quả anh chàng còn ở trong dòng hồ nghi chưa ắt Người nào muốn tìm gặp mặt Robert Schlesinger thì phải leo lên tầng lầu thứ 10 của cao ốc Building Hollywood Taft. Ngày trước vẫn lộng lẫy lắm và ở khỏi xa giao điểm khu đại lộ Hollywood Boulevard và Vietrich. Khi qua khỏi một hành lang dài thâm thẳm thì sẽ gặp hai cánh cửa gỗ giống nhau và khi bước khỏi một cánh cửa nọ thì người đó sẽ thấy mình lạc loài trong một cảnh ngộ thời gian khác và một thế giới thực sự khác. Nếu nhìn qua các cửa sổ ở hướng bắc của hãng phim Sledger này thì sẽ thấy cảnh trí Hollywood hiện hiện ra trước mắt. Và cảnh trí trong phòng slideer khiến ta nhớ lại những trang sôi nổi của tờ báo khiêu khích Playboy những năm 60 trênrách treo đến ch có đầu ảnh có chữ ký tặng của các cô Minh tinh tóc vàngn que đẹp nảy lửa thêm treo có hơn 50 ảnh mấy ch lực sĩ vai u thịt bắp kkhêu gợi dâm tính và chỉ trừ vài ba chỗ để dán hay trưng bày những tác phẩm của Schlesinger đã xuất bản và năm ba bản đồng có chữ ký tặng của các vị thống đốc các tiểu bang Mỹ, quận Nam và quận Tây, mà nơi nơi Schlesinger đều được phong chức đại tá danh dự dân quân bản xứ. Còn trên kệ tủ thì bày la liệt nào sách danh gia như của Ironshire so chẳng hạn, nào chứng tích kỳ công, tro phê, Và trên trần la phong thì lũng lẳng treo loại máy bay tí horn kiểu Flying Tiger dân dân không kể xiết Lại có treo nơi dách trước mặt bàn viết của chủ nhân Sledge, một ảnh mỹ nhân lõa thể lớn y như hình các mỹ nhân treo các quán rượu những năm xưa và treo vô số hình ảnh của nàng Marilyn Monroe, luôn cả những hình phóng đại của nàng chụp lõa thân làm quảng cáo cho một tấm lịch treo dách một năm trước đó là nơi làm việc sáng tác của chủ nhân Slatzer và cộng sự viên là bác phó nhòm Wilson Hu. Nên kể lại cuốn phim chót của Slatzer lấy nhang là Meowfather và cuốn sách vừa xuất bản của va là Pin Crossby Clomker, anh chàng Pin Crossby trống bọng. Chứa toàn chuyện thầy lầy đôi mắt Sledger hiện đang châu tâm vào việc quay một phim thuật lại tiểu sử ly kỳ của dân phi công anh hùng hổ báo của trận đệ nhị thế chiến hoàng cầu đã qua Tướng cập bay Claire Lee Shannon và cũng đang soạn tiểu sử một kép đóng phim kỳ tài được nhiều giới hâm mộ một đại tài tử Mỹ quốc của lỗ sĩ nhất hạng là kép John Wayne Thật là khó mà công nhận một vũ phu kịch cộm như Sletcher lại được làm chồng có cưới hỏi của một nữ minh tinh màn bạc sáng chói như Marilyn và cũng khó tin rằng việc tìm lại cuốn nhật ký bề đỏ của nàng lại thuộc trong tay chú chàng. Sletcher là một người lực lưỡng hơi thô nhưng tánh thật vui vẻ trẻ trung và có bộ dáng một cầu thủ chơi bóng cầu đứng hàng trung ương tiền đạo và cổi quá mùa của một đội thúc cầu vô danh nho nhỏ và thích mặc đồ mát mùa hè Sanler, Air Blazer DT áo sơ mi giấy ủi là thực xác, còn quần thì quần trắng sập xệ, ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ, một mùa hè và da trời đã bóng ngả về tây, chẳng ta đang nhắc lại giai đoạn cùng nàng Marilyn Monroe hai đàn gặp gỡ lối những năm 1940. Piva đang làm công cho sở báo chí quận Ohio Và được phái qua hồ Ly vọng để giết chuyện tào lao của các cô Minh tinh và qua khôi bóng bảy không gặp ấy là một buổi xế chiều nọ và đang ngồi nơi một phòng chờ đợi của một trường quay phim nọ bỗng Marilin lướt qua chiếc gót giày ban thình lình gãy những ảnh trong phong bì không khóa kín nàng ôm trong lòng dục rơi l tả xuống chỉ thấy nàng đẹp thoát trần nên slager lui cui cúi xuống lượm giúp như vậy nàng thông cảm Và chỉ vài 3 phút sau là hai người đã trở nên truy kỷ cặp kè đi đến một nơi kỳ ngộ. Sledge thuộc lại khúc hạnh ngộ bất ngờ ấy một cách nồng nàng nhớ nhung, gương mặt tươi lên như một thanh niên tình tứ, đang lật mấy trang hình ảnh tình duyên cũ, lai láng trang trề, ước mơ, mơ ước. Quả thật, không có một chi tiết nào dẫu mỏng manh thế nào, mà cũng không có một tiết lộ tình cảm dẫu riêng tư cách máy mà Sledge không dí mũi vào. Sledger nhắc lại tỉ mỉ như việc nàng Marilyn thường dục và quăng bỏ những ảnh quảng cáo chụp và trình bày về nàng mà không được khéo và được dự ý nàng. Cũng như Sledger gửi nhắc lại một cách mơ mộng nên thơ, những buổi mê chàng cùng nàng thơ thẫn thẩn thờ đưa nhau dạo mát trên hồ Hồ Ly Vọng. Nhưng tôi vẫn bán tính bán nghi, đây là lời Spenglio thuật. Bán tính bán nghi lão Schledger có quả sống thật mấy trang tình tứ với Marilyn như lời anh ta kể, hay là anh ta bịa đặt và theo dệt cho câu chuyện thêm đẹp nhưng không đúng sự thật chút nào, dốc tổ. Schledger khoe rằng hai người thương nhau gia diết, không thể rời nhau và đưa nhau đến lập tờ kết hôn ở nơi hẻo lánh Tijuana để mong giữ kín cuộc hôn nhân ấy. Nhưng rốt rồi việc bị vỡ lẻ... Khi lão Choppu ở hãng trên th Century Ford hay, lão Ben Triệu Schlesinger và Monroe đến văn phòng, trình diện và ra lệnh ép, phải mau thủ tiêu hôn nhân ấy. Và khi có người cho hay rằng, nếu có giấy chứng nhận cuộc thành hôn kia, thì việc chứng nhận về tập sổ tay đỏ càng vững chắc bấy nhiêu. Khi ấy, Schlesinger chép miệng thang rằng, tiếc thay vì lão luật sư ở Mexico là nơi hai chúng tôi kết hôn, đã vô tình đốt khoát tờ chứng nhận ấy sau khi án ly hôn được rao án kết liễu. Thật đến đây thì có điện thoại gọi, Sledger ngừng lại và trả lời cho người đối thoại ở bên kia lần dây, chung quy cũng vụ Monroe chết bất đắc kỳ tử, hỏi khi khám nghiệm tử thi có thấy dấu chi trong dạ dày nàng chăng và Sledger đáp rằng không thấy dấu vết vật khả nghi gì trong bao tử nàng cả. Sledger đàm đạo trong máy điện thoại độ hơn 10 phút và ứng đáp một cách thành thạo chuyên môn. Dường như chính mình đã tự tay giải phẫu. Đoạn pháp văn như sao? Phần đơn đi Indon de information technique à son correspondant lointain suyệt l'écrase de substance qui selon lui aurait dû se trouver dans l'estomac de monroo CNCT Suicide Il n'y avait pas de structure de cristal Ditin can menon Dutton de d'en processionel son expertise Riêng mấy chữ Christure de cristal Tôi chưa hiểu nghĩa Và dịch tạm như trên Xin vị nào biết rành chỉ giáo Trong lúc ấy Viên phụ tá phó nhờn Wilson Hooke vội chạy đi và dây lát sau mang về mấy chai la bè cho tin tức xong, Sledger đến nằm dài trên bộ dáng đi văn nếu phải nhắc lại về nàng Monroe dĩ dãn ra làm sao cái chết của nàng thế nào thì quả Sledger thao thao bất tuyệt nói hoài nghe không khi nào hết vì ký ức dồi dào làm sao Sledger quả quyết trước hôm nàng nhắm mắt chàng va có được hầu chuyện nhưng ưu điểm chuyện gặp nàng là nên kể buổi hội diện với vị hung phu nơi bãi Bắc Bờ biển Malibar vào mùa hè tiền định Của cái năm 1962 Là năm nàng giả biệt Cõi trần này Chính lúc ấy Schleser nói là lúc tôi được đọc những gì Trong sổ tai nàng Và lần hồi Schleser thuộc lại với đầy đủ Chi tiết buổi hội diện ly kỳ ấy Người ngồi nghe thuật Không khác đã chứng kiến một chuyện hấp dẫn Về vận mạng con người Trích trong một quyển tiểu thuyết bán chạy nhất Bestseller Của thập niên 1960 và tình tiết mê ly, ba đào sáo trộn của vài nhân vật thuộc qua thịnh đốn và hô ly vọng vào mấy năm đó. Nếu có kẻ nào muốn đăng bài lên báo, có thể nên lựa tiết tỷ tí dụ như Les Mystères de Nô Tomme, đương thời ký sự bí mật, là ổn lắm vậy. Theo Schleser, khúc phim như vậy không phải là diễn kịch mà chính là sự thật. Tôi đã biết nàng bồi hồi bấn loạn sống sang tất giả lắm mà, Sledger nói. Có mấy giọt nước đọng lại ngoài chai bia, Sledger như cái máy, lấy tay chùi sạch và chậm rãi thuật tiếp. Marilyn quả có giao tình mật thiết với ông John Fitzroey Kennedy và chuyện này san rắc rối cho hai người không ít. Vì vậy ông ấy sai em ruột là Bobby đến dàn xếp. Thế ra ông em này lại lậm vào bảy nàng con nặng hơn ông anh. Tôi, Sledger, vẫn biết hai người kháng kịch với nhau lắm. Như cặp Sam, nửa bước không rời. Bữa nào như bữa nấy, và nàng rất lo sợ có người đặt máy nghe lén điện thoại giữa hai đàn. Có một hôm nọ, Marilyn gọi tôi nơi một phòng có gắn máy nói. Tiếng nàng như kinh động, không được tự chủ. Quá nàng phải thẳng thốt kinh sợ lắm mới như vậy. và nàng gọi tôi nên đến gặp nàng tại một ngã rẽ, Carrefour de Saint-Vencent. Hai tôi ngồi trên xe chạy dài theo bãi. Khi đến Mois-Dume, thì đồng rời chiếc xe để xuống đàm tọa giữa mé nước. Hôm ấy, nàng có sách trên tay một cái túi sắc lớn, nàng lấy ra một tập nhật ký độ 18 x 25 phân, bìa da đỏ hay bìa bằng nhựa dẻo nhưng trông thật giống da thật. Cuốn sổ tay này khá dày và chừa mỗi ngày một trang giấy. Hôm ấy, Marilyn không được tự nhiên và kinh động lắm. Vừa nói câu này, Sledder vừa nằm dài trên ghế, miệng ngậm một điếu thuốc xì gà. Sở dĩ nàng luôn luôn không rời quyển sổ tay này, theo tôi, Slater tiếp. Có lẽ nàng có ý biên chép lại kỹ những buổi tiếp xúc đầy rắc rối với ông tình nhân là Robert Kennedy. Về nàng, đối với ông anh là John Kennedy thì mối tương quan làm gì nghệ thuật, còn đối với ông em là Robert thì không như vậy. Đây là lời Slater nhấn mạnh. Ông Robert này vẫn luôn luôn nhớ về công việc. Của và đang làm, và ép nàng phải nhớ đủ mọi việc không cho sơ sót vì vậy nàng phải biên chép vì tánh nàng chậm nghe chậm hiểu đã làm cho ông ta đâm bực bội nhiều phen nhưng Marilyn vẫn mê miết trí thông minh của ông ấy và đã ghi vào sổ tay để túc trực đối đáp với ông trong nhiều vấn đề tí dụ như vụ làm ân kết về hành động của Jimmy Hoffa vụ này Bộ Tư pháp Mỹ đang theo dõi và tỷ dụ như vụ âm mưu thiết kế để thủ tiêu Fidel Castro dân dân Theo lời Schledger tỏ bày thì nàng Monroe đã ký thác trên giấy trắng mực đen đầy đủ không sót. Tất cả những mưu kế sắp đặt, những cơ bin đặt bày và những chương trình tối mật của cơ quan chánh phủ ông Kennedy tỉ như vấn đề bài trừ án mạng sát nhân phạm tội tính, luôn những xung đột chống trả nhau giữa cơ quan mật vụ Và như vậy, Schledger tiếp cuốn sổ tay của nàng quả đúng là một trái bơm có gắn ngoài nổ chậm, Và một khi người ngoài biết được sự hiện diện của cuốn sổ này thì tánh mạng của nàng đã nguy hiểm vô cùng, vô phương đảm bảo. Thuật đến đây thì trời đã sụp mí tối mò, đèn neon lần lượt cháy lên, tay nâng cốc bia, âu yếm như thi sĩ tìm dần. Schledger kết thúc câu chuyện đã dài rằng, tóm lại trong cuốn sổ tay, mỗi trang, nàng thường viết gọn như sau bữa nay anh Bobby đã nói như vậy, như vậy. Và chỗ khác thì Bobby vậy vậy? Hay là Bobby thế ấy, thế ấy? Nàng thuộc với tôi, Sledger, rằng Bobby đã cho biết bọn gangster tướng cướp dẫn năng tiếp xúc với cơ quan mật vụ CIA và Bobby đã ham he trước mặt nàng rằng một ngày nào đấy chàng sẽ cho tên chó má hóp pha vào ngồi sau sông cửa sắt. Mặt cơ khổ nàng nào biết hóp pha kia là ai đâu? Bobby lại từng khoe khoang rằng đã từng gánh trọng trách điều khiển Chánh phủ tỉ như ngày xảy ra việc gây cấn ở Cuba, nơi bãi Bé de Coulson. Vì lúc đó, John Kennedy đang lâm trọng bệnh và nằm liệt trên giường. Nàng cũng có biết trong sổ tay rằng CIA khó dung túng cho Tổng thống Diệm vì nàng không hiểu từ ngữ Asuntuary là gì nên nàng đã viết sai chữ ấy. Theo tin này, thì CIA đã nói trước ông Tổng thống Diệm của miền Nam Việt Nam sẽ bị giết. Nàng lại biết rõ Bobby sẽ rút chế phép không cho Kev Horn Sinatra diễn tuần nữa. Và nơi trang khác, nàng thố lộ rằng Bobby sẽ cưới nàng làm vợ chánh thức và nàng sẽ trở nên đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Sledge khui một chai bia khác, không nhấn mạnh vụ làm đệ nhất phu nhân và tiếp. Quả nàng có tánh kỳ lạ ham biết việc không nên biết, Và chết là vì vậy, chính tôi đây cũng sợ có ngày liên can, và như vậy, cuốn sổ tay bìa đỏ ấy nào khác một về de Rosette. Hòn đá suối quẩy, ai đụng tới thì đi đời, hay là một mắt miễu, một khoen xích đang thiếu sót giữa tiếng hoa truyền và mối ác bình, mối vụ các xích căng đan. Thật là lá lay thay con tạo. Nếu những lời nói của Spencer mà đúng như sự thật thì quả anh em nhà họ Kennedy sẽ nổ tung trên ngoài pháo của chính họ đã đốt. Ôi, chuyện khuê phòng lãng nhách. Lắm phèn tôi khuyên nàng không nên giữ kè kè bên mình cuốn sổ tai hại ấy. Nàng cũng nhìn nhận lời tôi nói là chí lý, nhưng nàng không khứng bỏ nó đi, thêm cho rằng... Ông Robert Kennedy biết dư việc ấy và không có chuyện gì mà ông ấy chẳng dám làm. Hiện nàng xem như đang bị ông ấy bỏ rơi. Lần cuối cùng tôi gặp nàng thì nàng cho hay rằng nàng muốn gặp ông ta nhưng ông không cho gặp và nàng định sẽ mời các cơ quan báo chí hội lại và khi ấy nàng sẽ trình tự sự đầu đuôi việc này. Theo lập luận của Schledger và cũng theo sự kiện đã xảy ra, thì ác có một người nào khác đã sát hại nàng và chính Schledger suốt 20 năm trường đang cố tìm cho được tên sát nhân ấy. Schledger đã gia tâm đọc thật kỹ bản phúc trình của bác sĩ về cuộc mổ và giảo nghiệm cơ quan thi thể người chết và đã theo dõi cuộc ăn kết điều tra của ti cảnh sát quận Los Angeles và đã thấy nhiều chỗ đại bất tương đồng. Schledger đã xếp đặt lại và tìm hiểu tất cả những gì nàng đã làm và dùng thời giờ trong mấy ngày trước khi nàng chết và có cảm giác khám phá được khá nhiều điều không giống với phúc trình của các cơ quan chính thức Chính khi xuất bản cuốn V.E.M.E. Trance de Marilyn Monroe về cuộc đời và cái chết thê thảm lạ lùng của nàng Marilyn Monroe của y viết thì nhà phê bình Norman Miller đã hạ bút ghi như sau căn cứ theo những bằng chứng dẫn chắc khó chối cãi của ông Robert Schlazer đã trình bày trong sách Thì tôi đây, Norman Miller, Thấy khó mà tin rằng chính nàng Marilyn Monroe đã tự mình kết liệu cuộc đời và có lẽ nàng bị giết là đúng hơn. với lời bình như trên thì độc giả và chúng ta đủ thấy một người tình nhân hữu tâm như Schleser đã lao tâm tiêu tứ biết bao nhiêu để minh oan rằng nàng Monroe quả nhiên đã bị người ta giết hại. Nhưng chính hiện nay Schleser cũng ít có hy vọng thâu thập lời lãi gì về vụ xuất bản quyển sách nói về cái chết đáng thương, đáng tiếc Của nữ tài tử minh tinh màn bạc Marilyn Monroe bất quá và sẽ bán chạy mấy quyển còn nằm nơi hàng quán Giả lại sách ấy cũng đã kể như bán sạch rồi Thật vậy Schledger không thiết tha về vấn đề tiền bạc đâu Không khác biện quà trong chuyện đã có ẩn ngọc Việc quan trọng mà Schledger cố tìm mấy lâu Là để chứng minh rằng Những điều Va nói và viết đều là sự thật Nói đến đây Schledger đứng phát dậy Nhìn một lượt căn phòng mình ở chứng tích bao nhiêu dĩ dãn và bao nhiêu công trình đào tạo, môi tim, não, ốc, rồi chép miệng thang rằng. Nàng là một tri kỷ, một bạn tâm đầu ý hiệp, cùng khổ cộng lạc, tôi thương nàng vô số kể, tiếc thay, nay nàng đâu còn. Nếu quả khi sanh tiền, nàng Monroe không bao giờ cho môi của Sledger đụng cặp môi nàng, thì ngày nay mấy lời thiết yếu này cũng đủ chứng minh lão ta thương nàng thật tình. Và sự thật, quả là cuốn sổ tay kia Đúng là mây khói, là áo ảnh, là tấm gương xoay cảnh vật lộn, tranh đấu, gạt lường của xã hội ba đào Hồ Ly Vọng. Và sự thật trên đời này là không có, sự thật là món hàng đắt giá dậy thay. Một sự hiển nhiên là nàng Marilyn Monroe từ trần vừa 36 tuổi vào năm 1962, tháng 8, út, dương lịch, tiếng đồn, chuyện thần tiên, chuyện nhảm nhí ngồi lê đôi mắt, đã làm xúc động dư luận buổi ấy và dịp dậy phòng luận tội ở Los Angeles bèn hạ chỉ truyền lệnh cho quan biện lý tòa án tên John Van Der Kamp phải điều tra lại kỹ về cái chết của Marilyn Monroe, nữ minh tinh màn bạc và chính là do ông Lionel Grandison một tùy viên quảng cáo của quận Năm 1962 từng làm phụ tá cho quan khám tử Corona đăng bài trong báo New York Post thỉnh cầu nên phòng luận tội mới ra lệnh chỉ như trên đã kể. Theo lời ông Randison, quả quyết thì quyển sổ tay bìa da đỏ kia vẫn có đem nạp nơi phòng quan bác sĩ sở pháp y vào sáng ngày 5, út 1962, cùng một lượt giới tử thi nàng xấu số. Và chính grandison đã lật xem sổ tay ấy để tìm danh tánh và địa chỉ các thân nhân hầu báo tin và cho biết ngày giờ mai tán. grandison lại quả quyết khi xem trong sổ đã thấy rõ ràng có ghi các tên những nhân vật như Robert Kennedy, John Kennedy, Fidel Castro và nhiều tên của cơ quan mafia, và ai đâu đây đã đặt tay đánh cấp vào hai ngày 6 hoặc 7 tháng 8, cuốn sổ dẫn để trong tủ sắt ông Corona. Ở đây nên nhắc lại rằng, Renison, Robert Fletcher và Melo Spurglio dẫn kháng kích thân thiện nhau không khác ba ngón trong bàn tay, đã biết nhau từ lâu, từ ngày Schledger hiện hình trên làn sóng truyền âm và do grandison coi việc chuyển âm ấy. Thêm nữa, mỗi lần có hội hiệp báo chí do grandison chủ tọa, thì Schledger vẫn ngồi bên hữu và bên tả là Spurglio, không khác bộ ba lưu quang trương đào viên hội. Mấy lần như vậy, grandison thay mặt cho báo New York Post dẫn nhắc đến tên của Schledger, kể rằng anh này đã viết sách về cái chết của Monroe, sách ấy sẽ xuất bản nay mai, lựa nhan sách là Ai đã giết nàng Marilyn Monroe khi chưa Marilyn Monroe? Chính Randison nói vào tay và dạch vào mắt cơ quan chánh thức nên mới có một cuộc điều tra nọ. Nhưng cách không bao lâu, bên tòa án lại thâu được tin rằng Randison là một nhân vật không đáng tin cho lắm vì Va đã từng dùng giấy chứng của một người đã chết. Vì vậy mà cuộc điều tra của biện lý John Vanderkam cũng nguy ngoai một phần nào. Hướng hồ gì ông này đang vận động ở California để tranh chức trưởng lý Procureur General. Sự thật bao giờ cũng như chơi trò quốc bắc vẫn ruột tay mãi. Biện lý Van de giao cho phụ tá tên Mike Caron điều tra vụ này. Ông ta xem hết các hồ sơ nội vụ. Hỏi đủ mặt các nhân chứng rồi im bặt, không nói, không rằng, không cho ai biết tin tức gì cả. Caron vẫn là người khó thương, Thờ chủ nghĩa làm cho chúng ghét Carol có lẽ là một tay cao cờ lắm ngón chơi của lão độc địa không dừa hai chục năm sau cái chết của Monro lão thấy trong tay đang cầm mấy lá bài quan trọng không dừa có giàrô mà cũng có đầm rô. toàn là vua là chúa là tay to mặt lớn của Hiệp Trung Quốc câu này nhiều nghĩa ấm chỉ gia đình trị Kennedy vào một buổi chiều tháng 8 dương lịch biện lý Kar tuyên bố tôi đang dò xét nhiều sự việc mà không một ai biết được. Những bằng chứng đều có thể làm chấn động như chăm lửa vào thuốc súng và cũng toàn là tin tức mà ông Milo không cần dò hỏi kỹ, sẽ đăng báo ngay cũng có. Riêng tôi, tôi phải lọc lừa xem xét hơn thiệt ngay giả trước đã. Nhưng nhiều khi, khi chưa có quả quyết nào, thì lắm lúc quan cảnh hay cảnh huống dẫn lớn ép việc xử án đang diễn hành. Trong khi Milo Spurglio và nội bọn giỏi theo ảo ảnh, áo tượng của cái chết của nàng Monroe thì nhóm Antiquarius buôn đồ cổ là John Bowen, Douglas Willier và Chris Harris lại thổi phong dư luận và quan sa mù vào ý tò mò của công chúng Còn bộ ba Grandison Schlesinger và Spurglio lại lo thu xếp sắp đặt một chương trình trình bày về chi tiết cuộc đời của Monroe để tìm thêm ánh sáng nào khác Một tuần lễ sau khi treo giải thưởng 100.000 đô la cho ai tìm thấy cuốn nhật ký bìa đỏ kia, thì các ký giả báo chí tụ tập nhau nơi nhóm buôn đồ cổ. Nhưng phèn này là để giữ buổi ông Harris cầu đồng và người lên đồng, đồng cốt này quê ở Chicago và tên là Joseph de Louis. Đồng cốt Louis đã nghe Biện Lý nói với báo chí rằng Biện Lý hồ nghi cho cuốn nhật ký của Marilyn Có lẽ núp dưới nóc một tòa biệt thự to đối diện với một tượng đồng Tuấn mã. Người lên đồng lại cho biết theo y thì nàng Marilyn đã bị chết vì ngộp thở, cách xa đất California và thi thể được đem về đặt tại nhà nàng ở Brentwood. Người đồng cốt lại nói thêm rằng sở dĩ y tinh như vậy. Vì khi y được hồn nhập thì y thấy thở rất khó, lại nữa mỗi khi y uống thuốc thì vẫn thấy có một mùi gì là là trong miệng. Sau buổi xây đồng ấy, Willier tỏ ra cho báo chí biết chính mình là nhà giấu tên. Mr. X đã treo giải hứa thưởng 100.000 đô để tìm quyển sổ tay bìa đỏ của nàng mạng xấu. Chris Harris rằng, ý chúng tôi không nói là ông Douglas chính là người muốn tìm cho được quyển sổ tay nọ. Vì nếu nói như thế, quá ra chúng tôi chỉ lo lợi ích riêng cho mình. Mặt quả đồng tiền là đã 500, có mảnh lực phi thường dầu ở trong túi ai cũng như nhau, không khác. Và Harris, Gullier và Bowen biết chắc con mồi sẽ xa vào lưới. Nói cách khác là cá sẽ ăn câu. Hiện nay có một anh kép hát tên Ted Jordan đến cho hay và có quyển sổ tay đang tìm kiếm. Kép Jordan thuật rằng khoảng những năm 1940, nàng Marilyn Jordan, Yeah, y đang chật vật tìm cách ngoi đầu để thấy mặt trời thì vẫn có thít huyết thề tương trợ tương ái với nhau, sống chết có nhau. Nếu không tin thì hãy xem nàng có một vết thẹo cắt nơi cườm tay tả, chỗ dấu hai đứa cùng cắt. Chúng tôi là một cặp nhân tình nay tại Ohio vẫn còn tin tắc hai đứa khắc vào gốc một cây sồi cổ thụ. Lần đầu kép ta thề rằng vẫn giữ nguyên sổ tay. Lần Marilyn đã bỏ tại nhà y. Qua lần sau, anh kép lại đổi chiến thuật và nói với nhóm Antikarius rằng y chỉ biết người đang cất giữ quyển sổ và nếu ông Willier muốn chuột sổ ấy thì y chỉ chỗ cho. Qua một lần nữa thì cách ta đổi chiến pháp và nói chính chàng ta cất sổ nhưng đã bị đánh cắp mất rồi. Và lần chót, và tuyên bố cuốn sổ mà va tàn trữ trước kia không có ghi chi tiết nào dính dấp đến mấy việc mờ ám đã động đến anh em ông Kennedy. Trong sổ chỉ có mấy bài thi ca của thi sĩ Omar Kaiyam mà Monroe ưa chuộng. Sau khi nghe Shotgun thuật như vậy, William hạ giải thưởng còn 50.000 đô. Chris Harris trở lại chừng mặt trên làn sóng điện, đề nghị các ký giả cùng qua và Ted Shotgun hãy lên đài truyền hình và ép Shotgun phải khai sự thật. Bọn camera quay phim lại tụ tập trở lại ở nhóm buôn đồ cổ Antiquarius. Harris cố nhấc nút máy nói mà vẫn không xin gặp Jordan được, Harris không nản lòng và dây qua xin một số khác và tiếp xúc được với một phụ nhân, đó là mẹ của kép Jordan, một bà tuổi đã về chiều. "Hello, phải bà Jordan đó không? Tôi đây là Chris Harris xin hỏi chuyện cùng bà." "Ồ, oh, hello." Nơi đầu kia có tiếng trả lời, "Thưa bà, bà đã gặp con của bà chưa? Bà có lẽ biết dư tôi muốn một cuốn sổ tay mà người con của bà cất giữ." Bà có biết ông ấy thật có cuốn sổ ấy trong tay không? Nếu còn tôi nói có thì tôi xin thưa tôi chắc rằng nó có nhưng tôi đã già và đã không quan tâm đến việc làm của con tôi nữa thưa ông này nó đã lớn tôi không dụ tất đến nữa máy cứ quay các ông camera cứ tiếp tục đằng này Harris treo máy nghe và trịnh trọng tuyên bố một câu mờ ớ các dì đã nghe đó là bà Jordan mẹ của kép Ted Jordan cho đến ngày nay Chuyện cuốn sổ tay bìa da đỏ của Marilyn Monroe kết liễu ra sao? Chưa ai rõ cả, bí mật vẫn còn bí mật. Ở các tiệm rượu thì là như vậy. Công khai, chính thức thì quan biện lý chưa biết có nên khóa sổ dẹp hồ sơ hay là phải mời nhóm đại hội mở một cuộc tổng điều tra nào khác nữa. Về phần các trữ Bowen, Williams và Harris thì nhìn nhận mà mối bí ẩn vẫn chưa giải quyết. Một điều biết chắc chắn là Enigma vẫn còn Enigma như xưa Một ngày nọ trời đã gần ngọ ngồi mỗi người trên một chiếc ghế lưng thẳng Trước mấy cốc cà phê ngút hương thơm họ bàn tán về mối tuần hường của cuộc tra tầm dặn quay sai lúa giáp dòng trở y chỗ cũ và kết luận Thiết tưởng, Harris nói thích tưởng luận về mặt lịch sử dù cuốn sổ thật là ly kỳ Cái việc chúng ta đã làm đúng là lịch sử sống động. Hôm nay, Los Angeles đã ở trong thời kỳ gọi thế kỷ thứ 20. Los Angeles là một thành phố lớn. Chúng ta đã đẻ ra nghệ thuật. Phần thưởng của chúng ta đó là nghệ thuật. Phải rồi, Harris tiếp lời. Nghệ thuật đang chạy vòng vòng theo góc chúng ta. Quả nhiên đúng như vậy, Williams nói. Nghệ thuật là cuộc chạy nối đuôi ấy. Williams dùng đứng lên, miệng cười toát quát. Đó là nghệ thuật. Chính tôi đây là một nhà sưu tầm và chơi đồ cổ, việc mình làm giống y chuyện 6 năm về trước, ông đại úy tên kích đi tìm vàng, chúng ta thật không gặp mỏ vàng nào, nhưng đại trường hình đang chuyển hình chúng ta, đó là nghệ thuật, đại đặc tích trois personnages à la rocher d'encre joie và nhân vật đang tìm một mỏ vàng. Bohun ngồi gật cù tán thưởng, William tiếp tục Tất nhiên các anh đã thấy hai việc đi song song, mối vàng không cần thiết phải gặp, cuốn sổ tay cũng đồng một tình trạng, chỉ còn lại có nghệ thuật và nghệ thuật là sự tiềm tòi. Vì sao, bộ ba ấy vẫn chưa bỏ cuộc, William và Harris vẫn theo dõi và làm ăn kết. Dự định của William là thực hiện một phim về cái chết mờ ám và cuốn sổ vô hình. Hoài giọng lớn của Bowen là tổ chức một cuộc triển lãm về đời sống nàng tiên màn bạc. Còn Harris thì chuyên về trình diện Các dự định lớn lao Của mấy người ấy Tạm thời chưa trống cuộc kết liễu Hiểu rằng dù cú sổ tay bị mất Chỉ còn tùy nơi lời lên án Của biện lý Và cuối năm 1982 Ông John van der cam Cho ra một bản phán quyết dày 29 trang Nhưng với tất cả sự dè dặt Của quan tòa Ông chỉ dõng dẹn rằng Marilyn Monroe chết vì ngộ độc Thuốc an thần pack quá nhiều và cẩn thận ghi please accidentellement ou tự uống hay rủi ro bị ba chấm không ghi rành về cuốn sổ nếu cuốn sổ ấy có thật thì vấn đề chưa giải quyết dịch ngay trên máy nhất ngày 13 tháng 8 1985 theo stivy ony paris march l a 2 Thay lời bạc Tôi tưởng rằng dễ Nên dịch để giải khuây Không ngờ cổ ngôn Latin có câu Traductor Traductor Traductor Dịch là phản nguyên tác Trong bài 1 Về mối duyên 40 ngày Bắt nhớ chuyện từ thức gặp gián hương ở Đồng Bích Đào. Dịch còn thấy thú. Qua bài 2, dịch e ạch, gần muốn bỏ cuộc. Nhưng trót mượn tài liệu về nhà. Nếu trả cho chủ không dịch thì hoài công người cho đọc. Nay dịch rồi, nhớ lại văn còn chưa gọn. Dịch rồi xếp vào cặp cho vào tủ. Chờ sau này làm giấy cuốn kèn. Nhưng nếu chết đốt thì cần gì cuốn kèn. Rõ là lẫm cẩm với mớ tuổi 84 Vì giấy còn nên chép thêm mấy câu Tìm em Đây là cuốn sổ Như thể tìm chim Chim ăn biển Bắc Đi tìm biển Đông Ca dao Già kiếp nàng gái Mỹ Nào khác gái đời minh bên Tàu Nổi danh tài sắc một thì Xôn sao ngoài cửa Kém gì yến anh Kiếp hồng nhan có mong manh Nửa trần xuân thoát gãy cành thiên hương Kiu.